Hồng Lâu Mộng Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Bảo Ngọc trong vụ buồn sầu Lúc về đến vườn Trông thấy hoa phủ sung trên ao Nhớ nghe chuyện tỉnh văn Lại thấy vui sướng Rồi nhìn hoa phủ sung than vãn một lúc Sau lại nghĩ Khi tỉnh văn chết Ta chưa đến tế trước linh cữu Bây giờ tế ở trước hoa phủ sung Lại không tận lễ hơn sao Nghĩ xong muốn làm lễ ngay Nhưng lại tự nhổ Dù thế Nhân cũng không nên cọc thả quá Phải có áo mũ chỉnh tẻ Đồ lễ đầy đủ Thì mới thật là thành kính Rồi nghĩ bụng Cổ Nhật nói sau cò thường sống ở nơi bờ ao Phụng nước cũng có thể Đem dân phương công tế quỷ thần được Chỉ cốt có lòng thành kính Chứ không kể lễ vật xa hèn Nhưng nếu không là một bài văn tế Thì nỗi buồn sầu chùa xót này Không có chỗ nào phát tiết ra được vào Ngọc liền lấy một bức lụa sang trắng Mà trước kia tỉnh văn vẫn thích Viết một bài bằng chữ chân phương Gọi là bài văn tế cô phủ sung Trước là bài tựa sau là bài ca Lại bày bốn thứ đồ ăn mà tỉnh văn vẫn thích khi còn sống Đến lúc chiều tà, người vắng Bảo Ngọc sai bỏ A Hoàng đứng đến Bày ở trước hoa phủ sung Làm lễ xong, treo bài văn tế lên cành hoa Rồi khóc hoạt đọc Quế đuôi tươi là ngày không biết làm thế nào được Ngọc Thô Trọc này ở viện Phi Hồng gọi là có nhị có hoa l trắng nước suối thơm và trẻ ướ mốc bốn thứ này Tuy là vật rất tầm thường nhưng cũng để tỏ lòng thành tín đem đếm tế ở trước nữ thần phổ Xưng Những chiếc cây quạng tắt hoa mùa thu ở cung Bạch Đế và có lời kính tế rằng: Chộng nghĩ, từ khi cô xuống cõi Trần, đến nay đã 16 năm. Họ tên quê quán Thất Lạc từ lâu, không sao tra cứu được. Nhớ những khi chung chăn gối, cùng tắm gội, những đêm ngồi mát, đến chơi xong, Ngọc này cũng có vui đùa thân ngật Mới được vẹn vẹn Năm năm tám tháng Ngày vui sao lại ngắn ngùi thế này Nhớ cơ lúc bình sinh Chất thì cao quý Và ngọc cũng thua Thân lại trắng trong Tuyết băng khôn sánh Tinh thần sáng suốt Át cả mặt trời ngôi sao Nếp mặt vui tươi Hơn hẳn răng soi hoa nở Chị em mến người tài sắc Vốn bỏ trọng bậc hiền hòa Ngờ đâu bay quá cao Cho chim độc ghen ghét Giống cắt nọ xa vào bẫy lưới Mồi thơm lựng nên có gai tức tối Khóm lau kia lại bị bừa cào Hoa vốn ngát rồi Nào quen gió táp, liễu xem buồn quá, không chống mưa rào Bị loài sâu bọ rèm pha, mắc bệnh cao hoang nguy hiểm Vì thế, môi anh đào nhợt lại, dền dĩ vần thư vẻ hồng hành xe dần, võ vàng nét mặt Những lời chỉ chiếc từ chỗ màn the Nhiều cảnh trông gai Lan ngoài cửa ngõ Ngấm ngầm Bụng đã chán rồi Bực tức oan Còn buộc mãi Vẻ cao quý Tổ người ghen ghét Trong buồn the Mà ngao ngán cảnh trường xa Lòng kim trinh Gặp buổi giam chun Bạn khắn yếm Những ân thầm Nơi nhạc tái Đắng cay mình chịu, vùi dập ai thương Tan tắt mây tiên, mịt mù gót ngọc Bãi mờ khang thuốc, hương khước từ đâu đây Bể vắng vẻ thiên, thuốc hồi sinh nào thấy Nét ngài biên biết ta vẽ trước kia Tay ngọc lạnh lùng, ai người ủ ớt vạt nọ thuốc thừa bừa bãi Áo kia nấm lẻ đầm tìa Hột xạ nguyệt mở lại thêm buồn Gương đành loan vắng Gỗ đàn phân tung ra từng mảnh Lược hóa rồng bay Hoa vàng vứt đáng cỏ xanh Hột biết nhạt nơi gió bụi Lầu trí thước buồn tinh thất tỉnh Còn cái kim treo dài uyên ương tức hẳn năm giây hỏi ai người nối. Huống chi gặp Tết kim thu huyền vẻ bạch đế. Chẳng đơn mơ mộng nhà cửa đều hiu. Thèm quế chăng mờ bóng đẹp hồn thơm đâu tá. Màn sum hương nhạt lưng eo yếu còn chi. Đầy trời cỏ héo Nào chỉ sợi long Khắp đất tiếng buồn Những lạ xuân dế Thềm long lanh móc Tiếng chảy xeo Xó lọt trong rèm Tường lát đát mưa Khúc xáo Quán khôn nghe ngoài viện Chất thềm anh vũ Chưa quên Luôn miệng tên thơm vẫn khỏi Ngoài cửa Hải đường đã héo Báo tin người ngọc sắp đi Trò chơi sau dèm Gót xem vắng ngắt Trọi gà trên cỏ Hoa lan chờ khoài Chỉ theo bỏ lại áo hoa Lụa bạc ái khâu Tớ băng gấp rồi Hương ngự bàn lạ chưa đốt Theo lệnh cha lúc trước Dòng xe xa tới Phương viên Trái oai mẹ lần này, chống gậy, toan đứa linh cữ. chợt nghe, ván thơm vị cháy tình cộng huyệt đâu còn. Quất đá vỡ tan, nghĩa đồng hôi đăng hẹp. Đến nỗi gió tây lùa vào chùa cũ, lần quất ma chơi. Bóng chiều sỏi khắp gò khoang, vã rời xương trắng. Thú dư xào xạc, lau xảy, điều khiu. Vượn kêu dưới đá sương mù, Ma khóc quanh vùng khói tòa. Nào phải trong màn lụa đỏ, chàng nọ tỉnh sâu. Mới hay dưới bãi đất vàng, Gái kia mệnh bạc. Đất giữ nam dòng dòng sọt lẻ, Nhỏ trước gió tây. Nơi tự trạch, Ngấm ngầm tình xiên vãi cùng chăng lại Tháng ôi Ma quỷ thực là độc ác Thần linh nào có ghen ghét Lũ dẻm pha Đành phải sạch mồm Tha làm sao được Con ác phụ Dù đem mổ bụng Giận vẫn chưa vui Tuy duyên trần Cô chữa bé bao lâu Nhưng lòng quê Ngọc này khôn xếp tà Nỗi riêng quyến luyến Thắng hỏi ân cần Mới biết cờ Thượng Đế cho vời Nơi cung hoa đợi chiếu Sống thì bạn bè lan hòe Thoát thì cai quản phủ sung Tuy nghe lời hậu nhỏ Chuyện khá hoang đường Nhưng cư ý ngọc này Lẽ đã xác thực Tại sao thế Ngày trước diệp phát thiện Bắt hồn Lý ung viết hết bài bia Lý Trường Cát theo lệnh Ngọc Hoàng lên làm bài ký Việc tuy khác nhau nhưng lẽ thì một Nên phải lựa tài mà sao việc Nếu dùng người không đúng thì chẳng hóa ra lạc lắm sao Vậy mới biết Đức Thượng Đế cân nhắc từng người Giao phó công việc rất lạ đúng và xuất là hợp. Không uổng cái tính chất trời đã phú cho mọi người. Móng linh hồn cô không bao giờ mờ tối, thường hay phản bất bề Nên Cư Liễu Lĩnh đọc mấy câu quây cạnh này, chắc không phải nhảm tai người sáng suốt.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 địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v y ngắn e a còn cr y ngắn chấm c o m chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn